Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 20, giải đáp câu đố 90 trên 10. Người bố giàu nói, có những nhà đầu tư mua tài sản và có những nhà đầu tư tạo ra tài sản. Nếu con muốn giải đáp câu đố 90 trên 10, cho chính cuộc đời của con, con cần phải trở thành hai loại nhà đầu tư đó. Trong phần mở đầu của quyển sách này, tôi đã kể câu chuyện người bố giàu, Mike và tôi đi dạo trên bờ biển và ngắm nhìn một miếng đất đắt nhất dọc bờ biển mà người vừa mới mua. Bạn có thể nhớ lại là tôi đã hỏi người bố giàu, làm thế nào người mua được miếng đất ấy, trong khi người bố nghèo của tôi lại không thể. Người đã trả lời, ta cũng không mua nổi miếng đất đó con à, nhưng việc kinh doanh của ta lại có thể. Tất cả những gì mà tôi nhìn thấy chỉ là một miếng đất hoang, đây đó nằm im những chiếc xe cũ kỵ đã vất bỏ, một nửa tòa nhà hoang tàn sụp đổ, cỏ mọc trộm rạp khắp nơi, và một tấm đảng to đùng có hàng chữ, đất bán, cắm ngay ở giữa. Ở tuổi 12, tôi không thể nào nhận thấy có thể kinh doanh được gì trên miếng đất này, thế nhưng người bố giàu của tôi lại thấy, việc kinh doanh đó được tạo ra trong đầu người, và chính khả năng đó đã giúp người trở thành một trong những người giàu nhất ở Hawaii. Nói cách khác, người bố giàu đã giải đáp câu đố 90 trên 10, bằng cách tạo ra tài sản, để mua các tài sản khác. Kế hoạch đó không chỉ là kế hoạch đầu tư của người bố giàu, mà đó còn là kế hoạch đầu tư của hầu hết, 10% những nhà đầu tư. Kiểm sát đến 90% của cải trong mọi thời đại. Chắc hẳn bạn còn nhớ câu chuyện trong tập 1 về Ray Kopp, cha đẻ tập đoàn McDonald. Được thỉnh giảng cho một lớp học MBA. Và ông đã phát biểu lĩnh vực kinh doanh của McDonald, không phải là bánh mì kẹp thịt, mà là địa ốc. Một lần nữa công thức tạo ra tài sản để mua những tài sản khác đã được áp dụng, và đó chính là lý do tại sao McDonald làm chủ sở hữu nhiều miếng đất đắt tiền nhất trên thế giới. Đó chính là toàn bộ mấu chốt của một kế hoạch đầu tư, và đó cũng là nguyên nhân mà người bố giàu thường nói đi nói lại với tôi, một khi người biết rõ, tôi hoàn toàn nghiêm túc trên con đường làm giàu. Nếu còn muốn giải đáp câu đố 90 trên 10 cho chính con, con cần phải trở thành cả hai loại nhà đầu tư. Con vừa phải trở thành một người biết tạo ra tài sản, vừa phải là một người biết mua tài sản. Người đầu tư trung bình thường không ý thức được hai quy trình khác nhau đó, ta chẳng giỏi trong quy trình đầu tư nào cả, thậm chí Người đầu tư trung bình còn không có một kế hoạch tài chính được viết cho riêng mình. Kiếm hàng triệu và có thể hàng tỷ đô từ ý tưởng của mình. Nửa phần còn lại của quyển sách này sẽ đề cập đến cách tạo ra tài sản. Người bố giàu đã dành nhiều thời gian dạy tôi về quy trình biến một ý tưởng thành việc kinh doanh, mà từ đó tạo ra một tài sản có thể cho phép mua những tài sản khác. Người nói, nhiều người thường có những ý tưởng có thể làm cho họ trở nên giàu có một cách phong tưởng. Vấn đề là phần lớn mọi người không bao giờ được dạy cách làm thế nào biến các ý tưởng của mình thành những doanh nghiệp, do đó những ý tưởng của họ không bao giờ trở thành hiện thực. Nếu còn muốn trở thành hội viên của nhóm 90/10, con cần phải biết quy trình ấy. Phần còn lại của quỹ sách sẽ tập trung vào tam giác P D của người bố giàu. Vốn là một cấu trúc suy nghĩ cho phép những ý tưởng tài chính của bạn đi hiện thực. Chính sức mạnh của tam giác P D đó có thể làm một ý tưởng trở thành tài sản. Người bố giàu thường nói: Ngoài việc biết cách tạo ra tài sản, các nhà tỷ phú còn có khả năng biến ý tưởng thành hàng triệu hay hàng tỷ đô la. Người đầu tư trung bình có những ý tưởng tuyệt vời, nhưng họ lại thường thiếu những kỹ năng, giúp những ý tưởng của họ trở thành tài sản để mua những tài sản khác. Anh không thể làm được chuyện đó. Khi dạy tôi cách biến ý tưởng trở thành tài sản, người bố giàu nói, khi con lần đầu tiên dự định biến những ý tưởng của con thành tài sản, như người sẽ nói, anh không thể làm được điều đó. Hãy luôn nhớ rằng sẽ không có gì nguy hiểm và tai hại cho con hơn khi gặp những người có đầu óc nhỏ bé và tầm nhìn nông cạn như thế. Có hai nguyên nhân mà người cho rằng mọi người hay có hình hướng bàn ra, anh không thể làm được điều đó là Thứ nhất, họ nói như thế vì bạn đang làm những điều mà họ cho là không khả thi, không phải vì bạn không làm được mà vì chính họ không làm được. Thứ hai, họ nói như thế bởi vì họ không nhìn thấy được những gì bạn đang làm. Người bố giàu giải thích quy trình kiếm nhiều tiền thực sự thuộc về khía cạnh tâm lý hơn là vật chất. Một trong những câu danh ngôn người ưa thích nhất là của Einstein. Những đầu óc vĩ đại thường gặp sự chống đối dữ dội của những đầu óc nhỏ bé tầm thường. Người bình luận về câu danh ngôn đó thế này. Trong tất cả chúng ta đều có cả hai, một đầu óc vĩ đại và một đầu óc nhỏ bé tầm thường. Sự thách thức của quy trình biến ý tưởng thành một tài sản trị giá hàng triệu hoặc hàng tỷ đô. Chính là cuộc nội chiến giữa hai đầu óc đó. Khi tôi giải thích về tam giác CD, một số người cảm thấy hãng sợ trước khối lượng hiểu biết cần phải có để có thể bắt đầu tam giác CD đó, và làm việc được cho chính mình. Khi ấy, tôi thường nhắc nhở họ về những lời nói của người bố giàu, về một cuộc chiến giữa đầu óc vĩ đại và đầu óc tầm thường. Người bố giàu còn nói, có rất nhiều người có những ý nghĩ tuyệt vời, nhưng lại có rất ít người trở thành tỷ phú. Lý do khiến cho quy tắc 90 trên 10 luôn luôn đúng là vì không cần phải có một ý tưởng tuyệt vời để làm giàu, mà chính con người đứng đằng sau ý tưởng tuyệt vời đó mới là yếu tố quyết định của sự giàu có. Con cần phải có một đầu óc mạnh mẽ để biến ý tưởng thành những tài sản vô giá. Ngay cả khi con thừa hiểu quy trình biến ý tưởng thành tiền, con hãy luôn nhớ rằng, những ý tưởng chỉ có thể trở thành tài sản nếu bản thân con có gan làm những điều vĩ đại. Khi mọi người xung quanh con đều nói Anh không thể làm được chuyện đó. Sự bạo ghen đó trong con sẽ dần bị thu chột và ngã gục. Con cần phải có một ý chí mạnh mẽ để vượt qua những nỗi nghi ngờ bao vây xung quanh con. Nhưng nếu chính con lại từng nói, mình không thể làm được chuyện đó, ý chí của con cần phải mạnh mẽ gấp nhiều lần hơn nữa. Điều đó không có nghĩa là con nhắm mắt làm bừa, không thèm lắng nghe những phân tích góp ý thiệt hại của chính con và bạn bè của con. Chỉ những góp ý nào có lợi hơn và tốt hơn những suy nghĩ của con con mới lắng nghe và tận dụng chúng. Nhưng giờ đây, ta sẽ không bàn với con về chuyện góp ý hay lời khuyên đó. Những gì ta muốn nói với con không chỉ dừng lại ở ý tưởng. Ta muốn nói đến tinh thần của con, ý chí của con muốn đi tiếp cho dù trong con đầy ấp những nghi ngờ và hỗn loạn. Sẽ không có ai bảo con nên hay không nên làm những gì trong cuộc đời của chính con. Chỉ có con mới là người duy nhất quyết định sự lựa chọn đó. Sự vĩ đại của con chỉ có thể thấy được ở cuối con đường. Khi đụng đến chuyện biến ý tưởng thành tài sản, sẽ có nhiều lần con bị đẩy đến đường cùng. Đó là lúc con không còn khả năng suy nghĩ, không có một xu dính túi, đầu óc tràn ngập những nỗi nghi ngờ. Nếu còn có thể tìm thấy trong con, dù chỉ một chút ánh sáng của ý muốn đi tiếp, con sẽ khám phá ra được, cần phải có những gì, để có thể biến ý tưởng thành tiền bạc. Quy trình đó là một tính cách giúp người, chứ không chỉ dừng lại ở sức mạnh ý chí. Ở cuối con đường Người doanh nhân sẽ tìm thấy sức mạnh của mình, nhìn thấy máu làm ăn trong người mình, và làm sục sôi dòng máu ấy, còn quan trọng hơn cả ý tưởng, hay ngành nghề kinh doanh mà con đang dự tính. Một khi con phát hiện được dòng máu ấy, con sẽ có nhiều khả năng biến những ý tưởng tâm thương nhất, trở thành những tài sản đồ sộ. Hãy nhớ, có rất nhiều người có những ý tưởng tuyệt vời, nhưng lại có rất ít người trở thành tỷ phú. Phần 2 của quyển sách sẽ trình bày cách phân loại các nhà đầu tư của người bố giàu. Mà từ đó có thể giúp bạn tự vạch ra cho mình một hướng đi phù hợp nhất. Phần 3 sẽ phân tích về tam giác C và D của người bố giàu, và trình bày về một cơ cấu cho phép biến ý tưởng của mình thành tài sản. Phần 4 sẽ đi sâu vào các suy nghĩ của một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong việc phân tích các cơ hội đầu tư, đồng thời bàn về con đường làm giàu của một nhà đầu tư thực sự. Phần cuối cùng bàn đến sự đóng góp và xã hội là phần quan trọng nhất. Hết phần 2 chương 20, giải đáp câu đố 90 trên 10. Kho Sách Nói.com xin trân trọng cảm ơn quý tính giả, đã lắng nghe, cảm ơn tác giả dịch giả và nhà giúp bạn trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com. người đọc Phan Phương Thảo. Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 21, các loại nhà đầu tư. Quyển sách hướng dẫn này là câu chuyện về người bố giàu đã chỉ dạy tôi từ lúc không có tiền, không có việc làm đến lúc tôi trở thành một nhà đầu tư thực sự. Nhà đầu tư bán cổ phiếu hơn là mua cổ phiếu và đầu tư từ phía bên trong sân chơi hơn là bên ngoài. Các công cụ đầu tư của giới nhà giàu mà người nghèo và người trung lưu không có cơ hội với tới là các chứng khoán lần đầu bán ra công chúng, gọi vốn tư và các loại chứng khoán công ty khác. Nhưng cho dù bạn đầu tư từ bên trong hay bên ngoài sân chơi. Bạn cần phải hiểu và nắm rõ các quy định pháp luật cơ bản về chứng khoán. Với tập 1, bạn đã học được về sự hiểu biết tài chính vốn là điều kiện tiên quyết của sự thành công trong đầu tư. Với tập 2, bạn đã biết có 4 nhóm người khác nhau và những cách kiếm tiền khác nhau trong xã hội, cũng như các đạo luật thuế khác nhau, có tác động ảnh hưởng khác nhau đến các nhóm. Khi đọc qua quyển sách này, và nếu bạn có cơ hội chơi trò các flow, bạn đã có một nền tảng hiểu biết cơ bản về đầu tư hơn rất nhiều người đang đầu tư khác. Một khi bạn hiểu được các quy tắc cơ bản về đầu tư, bạn có thể hiểu rõ hơn các loại nhà đầu tư mà người bố giàu đã phân nhóm và 10 quy tắc kiểm soát đầu tư mà theo người đều rất quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào. 10 quy tắc kiểm soát đầu tư. 1. Kiểm soát chính bạn. 2. Kiểm soát thu chi trên tài sản hoặc nợ. 3. Kiểm soát việc quản lý đầu tư. 4. Kiểm soát về thuế. 5.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 là vì họ không nắm được một hay nhiều nguyên tắc kiểm soát đầu tư đó. Quyển sách này sẽ không bàn chi tiết đầy đủ 10 quy tắc kiểm soát trên, thế nhưng qua quyển sách này, bạn có thể đạt được những cách kiểm soát đầu tư tốt hơn, đặc biệt là quy tắc kiểm soát số 7, đối với hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. Như nhà đầu tư thường thiếu kỹ năng kiểm soát này, hay thậm chí không có sự hiểu biết cơ bản về đầu tư. Tôi đã dành chọn phần 1 của quyển sách này, để bàn về quy tắc kiểm soát đầu tư quan trọng nhất của người bố giàu, kiểm soát chính mình. Nếu bạn không dứt khoát hay không muốn trở thành một nhà đầu tư thành công, tốt hơn hết bạn nên đưa tiền của mình cho các chuyên viên tài chính để giúp bạn chọn lựa đầu tư. Tôi đã sẵn sàng. Trong giai đoạn học hỏi này, người bố giàu biết rõ tôi đã chọn lựa, tôi đã dứt khoát chọn lựa trở thành một nhà đầu tư. Tôi quyết tâm trở thành một nhà đầu tư thành công vượt bậc. Thế nhưng khi người bố giàu hỏi, con muốn trở thành nhà đầu tư loại nào, tôi chỉ biết đáp, một nhà đầu tư giàu có. Vì ấy người bố giàu đã viết lên giấy các cấp bậc của đầu tư như sau. 1. Nhà đầu tư đủ điều kiện. 2. Nhà đầu tư chuyên môn. 3. Nhà đầu tư lão luyện. 4. Nhà đầu tư bên trong. 5. Nhà đầu tư thực sự. Tôi hỏi, khác nào ở chỗ nào hả bố? Người bố giàu lặng lẽ viết thêm các dòng sau đây cho mỗi cấp bậc đầu tư đó. 1. Nhà đầu tư có đủ điều kiện kiếm được nhiều tiền và hoặc có tài sản thực giá trị cao. Hai, Nhà đầu tư chuyên môn biết đầu tư theo cả hai trường phái nền tảng và kỹ thuật. 3. Nhà đầu tư lão luyện, hiểu rõ đầu tư và luật pháp. 4. Nhà đầu tư bên trong tạo ra đầu tư. 5. Nhà đầu tư thực sự trở thành một cổ đông bán chứng khoán. Khi tôi đọc đến định nghĩa về nhà đầu tư đủ điều kiện, tôi cảm thấy hết sức tuyệt vọng. Tôi không có tiền, mà cũng chẳng có một việc làm cho ra hồn. Nhìn thấy phản ứng của tôi, người bố giàu dùng bút khoanh tròn xung quanh nhà đầu tư bên trong. Hãy bắt đầu từ vị trí nhà đầu tư bên trong. Đây là nơi con bắt đầu đó, Robert. Người vừa đáp vừa chỉ vào chỗ khoanh tròn. Cho dù con có rất ít tiền và rất ít kinh nghiệm, con vẫn có thể bắt đầu từ cấp bậc đầu tư bên trong. Con nên bắt đầu nhỏ và không ngừng chú tâm học hỏi. Không phải có tiền mới làm ra tiền. Thì đó người viết thêm 3 k lên giấy: một, kiến thức; hai, kinh nghiệm; 3. khoản tiền dư dườn. Một khi con có cả ba Con sẽ trở thành một nhà đầu tư thành công. người nói, con đã có hiểu biết tốt về tiền bạc, giờ đây con cần có kinh nghiệm, một khi con có kinh nghiệm và sự hiểu biết về tài chính, tiền sẽ đến với con. Nhưng bố giết nhà đầu tư bên trong là cấp bậc thứ tư, làm thế nào con có thể bắt đầu từ đó được? Tôi hoàn mang hỏi, người bố giàu muốn tôi bắt đầu từ cấp bậc đầu tư bên trong, bởi vì người muốn tôi là người tạo ra tài sản để có thể mua được những tài sản khác. Hãy bắt đầu từ xây dựng kinh doanh. Ta sẽ dạy con những kỹ năng cơ bản để xây dựng một doanh nghiệp thành công. Người bố giàu nói tiếp. Nếu con học cách xây dựng thành công một doanh nghiệp thuộc nhóm C, việc kinh doanh đó sẽ tạo ra nhiều khoản tiền dư dồi dào. khi đó con có thể sử dụng những kỹ năng mà con đã học để trở thành một người nhóm C thành công. Vào việc phân tích các cơ hội đầu tư như một người nhóm D. Điều đó chẳng khác nào đi vào nhà từ cửa sau phải không bố? Tôi hỏi. Theo ta đó là một cơ hội cả đời người thì đúng hơn. Người đáp, một khi con học cách kiếm được 1 triệu đô đầu tiên, 10 triệu đô kế tiếp sẽ rất dễ dàng. Vậy con phải tắt đầu như thế nào đây? Tôi hỏi một cách nóng nảy. Đầu tiên, để ta chỉ cho con sự khác biệt giữa các loại nhà đầu tư đã. Người nói, sau đó con mới có thể hiểu được những gì ta sẽ dạy cho con. Nhà đầu tư đủ điều kiện Nhà đầu tư đủ điều kiện là một người có thu nhập cao và nhiều tài sản giá trị thực, tôi biết rõ tôi chưa đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư loại này. Một nhà đầu tư dài hạn chỉ chọn lựa đầu tư vì mục đích an toàn và tiện nghi, sẽ trở thành một nhà đầu tư đủ điều kiện. Có nhiều người nhóm L và T hoàn toàn bằng lòng với hiện trạng tài chính của mình. Ngay từ đầu, những người này đã nhận ra sự cần thiết phải bảo đảm cuộc sống tương lai của mình bằng cách đầu tư, cho nên đã thiết lập một kế hoạch đầu tư bằng thu nhập từ nhóm L hay T. Các kế hoạch tài chính này dù cho mục đích an toàn hay tiện nghi, đều sẽ được thực hiện thành công. Trong tập 2, chúng ta đã từng bàn về một phương cách đứng bằng hai chân trong việc thiết lập sự ổn định về tài chính. Tôi rất thắng phục những người này vì sự nhìn xa và thái độ rất kỷ lực của họ trong việc thực hiện một kế hoạch tài chính, đem lại sự đảm bảo cho một cuộc sống thoải mái sau này. Đối với họ, con đường mà tôi đã trải qua là một chuyện không thể nào thực hiện được vì đòi hỏi quá nhiều công sức. Cũng có những người nhóm L T đủ điều kiện trở thành nhà đầu tư loại này chỉ do căn cứ trên thu nhập của họ. Nếu bạn xét thấy mình đủ khả năng trở thành nhà đầu tư đủ điều kiện, bạn sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các khoản đầu tư mà phần lớn mọi người không thể với tới. Thế nhưng để chọn đúng các cơ hội đầu tư thành công, bạn vẫn cần phải có một sự hiểu biết về tài chính. Nếu bạn chọn không nên đầu tư thời gian vào việc tích lũy kiến thức tài chính, tốt hơn, bạn nên đưa tiền của mình cho các chuyên viên tài chính để có thể giúp bạn quyết định. Theo thống kê ở Mỹ, hiện nay chỉ có khoảng 6 triệu người đáp ứng các tiêu chuẩn của một nhà đầu tư đủ điều kiện. Trong một đất nước có tổng dân số vào khoảng 250 triệu người, và nếu con số thống kê này đáng kinh cậy, điều đó có nghĩa là chỉ có 2,4% dân số đáp ứng được tiêu chuẩn tối thiểu này, và càng có ít hơn các nhà đầu tư thuộc các cấp bậc sau. Điều đó cũng có nghĩa là có quá nhiều người đầu tư không đủ điều kiện đầu tư vào những cơ hội có rủi ro cao. Mà lẽ ra họ không nên đầu tư vào. Hiện tại, định nghĩa của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC về nhà đầu tư đủ điều kiện như sau. Người có thu nhập hàng năm từ 200.000 đô la trở lên, hoặc người có vợ hoặc chồng, hai người có tổng thu nhập hàng năm từ 300.000 đô la trở lên, hoặc người có tài sản trị giá thực từ 1 triệu đô la trở lên. Trước thực tế chỉ có 6 triệu người Mỹ thuộc loại nhà đầu tư đủ điều kiện. Làm việc cực nhọc vì tiền đối với tôi quả là một con đường xa vời vợi, để có thể đạt tới mức đầu tư trong giới người giàu. Khi tôi ngồi ngẫm nghĩ về mức thu nhập 200.000 đô tối thiểu mỗi năm, tôi nhận thấy rằng, người bố ruột của tôi sẽ không bao giờ đạt đến cấp bậc ấy, cho dù người làm việc siêng năng đến thế nào, và được tăng lương đến mức nào đi nữa. Nhà đầu tư chuyên môn Nhà đầu tư chuyên môn biết cách phân tích các cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán, và nhà đầu tư này còn gọi là nhà đầu tư bên ngoài để phân biệt với lại nhà đầu tư bên trong. Nói chung, nhà đầu tư ở cấp bậc này thường bao gồm các tay mua bán chứng khoán và các chuyên viên phân tích tài chính. Nhà đầu tư lão luyện Một nhà đầu tư lão luyện điển hình đều có đủ 3K như yêu cầu của người bố giàu. Ngoài ra, còn hiểu rất rõ về thế giới đầu tư. Nhà đầu tư lão luyện tận dụng các đạo luật về thuế, doanh nghiệp và chứng khoán để tăng tối đa nguồn thu nhập của mình, đồng thời bảo vệ các tài sản mình hiện có. Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư thành công mà không muốn kinh qua quá trình xây dựng kinh doanh, mục tiêu, nhắm tới của bạn, nên là cấp bậc đầu tư này. Từ cấp bậc đầu tư này trở về sau, các nhà đầu tư đều biết rõ một đồng tiền luôn có hai mặt. Họ biết rằng một mặt là một thế giới trắng đen rõ ràng, và mặt kia là một thế giới có nhiều vùng sáng khác nhau. Trong thế giới trắng đen, một số nhà đầu tư có thể thực hiện đầu tư một mình, nhưng trong thế giới có nhiều vùng sáng kia, nhà đầu tư phải chơi cùng với nhiều người bạn đồng hành. Nhà đầu tư bên trong Xây dựng một doanh nghiệp thành công là mục tiêu của nhà đầu tư bên trong. Hình thức kinh doanh có thể là một căn hộ cho thuê đơn giản, hoặc là một công ty bán lẻ có vốn hàng triệu đô. Một người nhóm T thành công biết cách tạo ra và xây dựng tài sản. Người bố giàu nói, Người giàu phát minh ra tiền. Sau khi còn học được cách kiếm một triệu đô đầu tiên, 10 triệu đô kế tiếp sẽ rất dễ dàng. Một người nhóm T thành công cũng cần phải học hỏi những kỹ năng cần thiết cho việc phân tích các công ty khi đầu tư ở bên ngoài. Do đó, một nhà đầu tư bên trong thành công, có thể học hỏi để trở thành một nhà đầu tư lão luyện thành công. Nhà đầu tư thực sự Trở thành một cổ đông đi phát hành, bán cổ phiếu, là mục tiêu của nhà đầu tư thực sự. Nhà đầu tư loại này làm chủ một doanh nghiệp thành công, mà từ đó phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đây cũng chính là mục tiêu của tôi. Bạn sẽ là nhà đầu tư loại nào? Các chương kế tiếp sẽ trình bày chi tiết hơn về từng cấp bậc đầu tư. Sau khi tìm hiểu các loại nhà đầu tư khác nhau, bạn sẽ có đầy đủ thông tin hơn để có thể chọn lựa một mục tiêu đầu tư cho chính bạn. Hết phần 2, chương 21, Các loại nhà đầu tư Khoa Sách Nói.com xin trân trọng cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhậtcường.com Người đọc Phan Phương Thảo Phần 2. Bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 22. Nhà đầu tư đủ điều kiện Ai là nhà đầu tư đủ điều kiện? Hầu hết các nước phát triển đều có những đạo luật, nhằm mục đích bảo vệ người đầu tư trung bình, trước các khoản đầu tư tệ hại và rủi ro. Vấn đề chính là những đạo luật ấy cũng cản trở mọi người, không được phép đầu tư vào những cơ hội tốt nhất. Ở Mỹ có luật chứng khoán năm 1933. Luật giao dịch chứng khoán năm 1934 và các quy định dưới luật của Ủy ban giao dịch chứng khoán SEC. Các bộ luật và quy định này được thiết kế nhằm bảo vệ công chúng trước những tệ nạn quảng cáo sai lệch và lừa đảo trong việc mua bán chứng khoán. Chúng giới hạn một số cơ hội đầu tư chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện và lão luyện, cũng như đòi hỏi rất khắc khe các thông tin chi tiết về những cơ hội đầu tư này. SEC ra đời với vai trò là một cơ quan hành pháp. Để đảm nhiệm vai trò hành pháp trên lĩnh vực chứng khoán, SEC đã định nghĩa một nhà đầu tư đủ điều kiện là người có thu nhập ít nhất là 200.000 đô la mỗi năm, hoặc 300.000 đô la mỗi năm cho vợ chồng trong 2 năm liên tiếp gần nhất và đảm bảo đạt cùng mức thu nhập trong năm hiện tại. Một người hay một cặp vợ chồng cũng còn được coi là nhà đầu tư đủ điều kiện nếu có giá trị tài sản thực tối thiểu là 1 triệu đô. Người bổ giàu nói, một nhà đầu tư đủ điều kiện không nhất thiết phải là người giàu hay biết mọi thứ về đầu tư, chỉ cần là một người có mức thu nhập vượt xa hơn một người trung bình. Vấn đề với định nghĩa này là có không quá 3% dân Mỹ đạt mức thu nhập 200.000 đô hay 300.000 đô mỗi năm. Điều đó có nghĩa là chỉ có 3% dân số có khả năng đầu tư vào những cơ hội phát hành cổ phiếu do SEC kiểm soát. 97% dân số còn lại không được phép đầu tư vào những cơ hội này bởi vì họ không phải là những nhà đầu tư có đủ điều kiện. Thử thách chính của SEC là nhắm vào các nhà đầu tư lão luyện, nằm ở sự thông minh tài chính của các nhà đầu tư này. Tôi nhớ một lần người bố giàu được mời đầu tư vào một công ty gọi là Tetzad Instruments trước khi công ty này được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Vì không có thời gian nghiên cứu công ty và tự mình phân tích tìm hiểu, người đã bỏ qua cơ hội ấy, mà sau này người cứ hối tiếc mãi. Thế nhưng người đã không bỏ lỡ những cơ hội đầu tư khác vào những công ty chuẩn bị lên sàn. Người càng giàu hơn nhờ những khoản đầu tư ấy, những cơ hội không được chào mời trước công chúng. Khi tôi yêu cầu được tham gia đầu tư vào những cơ hội như thế, người bố giàu cho tôi biết là tôi chưa đủ giàu hoặc chưa đủ khôn ngoan để đầu tư cùng người. Tôi vẫn còn nhớ rõ câu nói của người. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi con giàu, khi ấy những cơ hội đầu tư tốt nhất sẽ tìm đến với con. Người giàu luôn là những người đầu tiên chọn lựa các cơ hội đầu tư tốt nhất. Bên cạnh đó, họ có thể mua, ở giá. Rẻ nhất với số lượng lớn nhất Đó là lý do tại sao mà người giàu lại càng giàu hơn Người bố giàu hoàn toàn tán thành với quy định của SEC Theo người, đó là một biện pháp rất thông minh Nhằm bảo vệ người đầu tư trung bình trước rủi ro của những cơ hội đầu tư như vậy Thế nhưng người cũng đã dặn dò tôi Cho dù con là nhà đầu tư đủ điều kiện Con vẫn có thể không có cơ hội đầu tư vào những khoản tốt nhất Muốn đạt được điều đó Đòi hỏi con phải có một cấp bậc đầu tư hoàn toàn khác hẳn có một sự hiểu biết chính xác và khả năng tiếp cận thông tin về cơ hội đầu tư mới. Các cách kiểm soát của nhà đầu tư đủ điều kiện Không có. Người bố giàu tin rằng, một nhà đầu tư đủ điều kiện mà không có kiến thức tài chính, đều không có bất kỳ một phương cách kiểm soát đầu tư nào cả. Nhà đầu tư đủ điều kiện có thể có nhiều tiền đấy, nhưng thường không biết làm gì với chúng. 3K của nhà đầu tư đủ điều kiện Khoảng tiền dư dồi giàu, có thể Người bố giàu nhấn mạnh Mặc dù bạn có thể có đủ điều kiện thuộc các cấp bậc đầu tư này, bạn vẫn phải cần kiến thức và kinh nghiệm để trở thành nhà đầu tư chuyên môn, hay lão luyện, hay bên trong, hay nhà đầu tư thực sự. Trong thực tế, người quen biết nhiều nhà đầu tư đủ điều kiện nhưng lại không có tiền dư. Những người này có mức thu nhập đáp ứng điều kiện của SEC nhưng không biết cách quản lý tốt tiền bạc của mình. Ghi chú của Sarah, đồng tác giả. Bất cứ ai cũng đều có thể mở một tài khoản thông qua một công ty chứng khoán để mua bán cổ phiếu của những công ty được lên sàn. Cổ phiếu của công ty niêm yết này được giao dịch tự do bởi công chúng thông qua một thị trường chứng khoán. Không cần có sự can thiệp của chính phủ hay tác động từ bên ngoài, các cá nhân có thể tự quyết định cổ phiếu có đáng giá hay không. Họ có thể lựa chọn mua cổ phiếu, mà qua đó mua một phần chủ sở hữu của công ty. Trong thập niên vừa qua, xuất hiện ngày càng nhiều các quỹ hỗ tương. Đây là những quỹ có các danh mục đầu tư được quản lý chuyên nghiệp, Mà mỗi cổ phần hay quỹ hỗ tương xác định một phần chủ sở hữu của nhiều loại cổ phiếu khác nhau. Nhiều cá nhân đầu tư vào quỹ hỗ tương vì tính quản lý chuyên nghiệp của quỹ và vì tính hấp dẫn của việc làm chủ nhiều cổ phiếu khác nhau trong cùng một lúc hơn là chỉ sở hữu cổ phiếu của một công ty. Nếu như bạn không có thời gian tìm hiểu về đầu tư mà nhờ đó có các quyết định đầu tư đúng trắng, tốt hơn là bạn nên chọn đầu tư vào một quỹ hỗ tương hay thuê một chuyên viên tài chính giúp bạn đầu tư. Một cách để làm giàu từ đầu tư cổ phiếu là tham gia các đợt bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một công ty. Điển hình là những người thành lập công ty hay các nhà đầu tư ban đầu đã chiếm một phần lượng cổ phiếu phát hành của công ty. Để kêu gọi thêm vốn đầu tư, công ty có thể sử dụng phương cách phát hành này. Đây là lúc xuất hiện sự can thiệp của SEC với các yêu cầu khắc khe về thủ tục niêm yết và phổ biến thông tin, nhằm mục đích ngăn chặn hành vi lừa đảo và bảo vệ người đầu tư trước các thông tin sai lệch. Tuy nhiên, Những biện pháp đó của SEC không đảm bảo các đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên này là những cơ hội đầu tư tốt. Cổ phiếu phát hành lần đầu có thể hoàn toàn hợp pháp, nhưng vẫn có thể là một cơ hội đầu tư tệ hại, thậm chí trở thành nợ, trong trường hợp rất giá cổ phiếu sau khi phát hành. Robert đã đề cập đến yêu cầu bắt buộc của nhà đầu tư đủ điều kiện trên phương diện thu nhập và giá trị tài sản thực, Một giám đốc, một vị quản lý điều hành, hay một đối tác của một công ty phát hành cổ phiếu đều có thể được coi là nhà đầu tư đủ điều kiện, cho dù những người này chưa đáp ứng đủ các yêu cầu về thu nhập và các giá trị tài sản thực. Đây là một sự phân biệt rất quan trọng, trong khi chúng ta đề cập đến nhà đầu tư bên trong sau này. Trong thực tế, đây thường coi là con đường làm giàu của các nhà đầu tư bên trong và nhà đầu tư thực sự. hết phần 2 chương 22, nhà đầu tư đủ điều kiện. Soachats.com xin trân trọng cảm ơn quý tín giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quỹ sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo. Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 23, nhà đầu tư chuyên môn. Người bổ vào định nghĩa, nhà đầu tư chuyên môn là một người có tiền và hiểu biết về đầu tư. Nhà đầu tư chuyên môn thường là nhà đầu tư đủ điều kiện nhưng có thời gian đầu tư và việc tích lũy các kiến thức hiểu biết về tài chính, chẳng hạn trên lĩnh vực chứng khoán. Những nhà đầu tư ở cấp bậc này thường bao gồm những người mua bán cổ phiếu chuyên nghiệp, nhờ vào trình độ kiến thức của mình, những nhà đầu tư này hiểu được sự khác nhau giữa trường phái đầu tư nền tảng và trường phái đầu tư kỹ thuật. 1. Trường phái đầu tư nền tảng Người bố giàu nói, một nhà đầu tư theo trường phái đầu tư nền tảng giảm thiểu rủi ro bằng cách phân tích các báo cáo tài chính của công ty để xác định giá trị và tốc độ tăng trưởng. Yếu tố xem xét quan trọng nhất khi chọn cổ phiếu đầu tư chính là khả năng lợi nhuận của công ty trong tương lai. Nhà đầu tư chuyên môn theo trường phái này đều nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo tài chính trước khi quyết định đầu tư. Họ cũng đồng thời xem xét đến tình hình kinh tế chung, cũng như viễn cảnh phát triển của ngành mà công ty hiện đang sản xuất, kinh doanh. Sự lên xuống của lãi suất cũng chính là một chỉ số phân tích quan trọng đối với các nhà đầu tư này. Warren Buffett được thừa nhận là một trong những nhà đầu tư theo trường phái nền tảng xuất sắc nhất. Hai, Trường phái đầu tư kỹ thuật Theo người bố giàu, một nhà đầu tư theo trường phái đầu tư kỹ thuật, đầu tư vào những biến động nhạy cảm của thị trường, và luôn mua bảo hiểm để phòng người tình huống bị lỗ nặng. Yếu tố xem xét quan trọng nhất khi chọn cổ phiếu đầu tư, được dựa trên quy tắc cung cầu. Nhà đầu tư kỹ thuật nghiên cứu các sơ đồ biến động của giá cổ phiếu, và phán đoán xem liệu số lượng cổ phiếu bán ra có đủ đáp ứng nhu cầu mua vào dự tính hay không. Nhà đầu tư kỹ thuật có tình hướng mua cổ phiếu. Dựa trên sự nhạy cảm về giá và thị trường, cách thức mua vào cũng giống như tâm lý mua sắm của những người nội trợ, đi tìm kiếm những mặt hàng giảm giá hay bán rẻ. Thực chất, nhiều nhà đầu tư kỹ thuật không khác gì, dì Doris của tôi. Dì Doris bị mua sắm với những người bạn của mình, bởi vì các hàng hóa đang được giảm giá, hay bởi vì mọi người bạn khác của dì, ai cũng đều mua mặt hàng đó. Rồi sau đó khi về tới nhà, dì lại tự hỏi tại sao mình mua những hàng hóa đó. Dùng thử qua rồi đem đi trả để lấy lại tiền, và đi mua sắm tiếp. Nhà đầu tư theo trường phái này, thường nghiên cứu các sơ đồ biến động của giá cổ phiếu, dựa trên các dữ liệu thu thập được trước đây. Một nhà đầu tư kỹ thuật đúng nghĩa không hề quan tâm đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, như nhà đầu tư nền tảng. Thay vào đó, họ quan tâm đến các chỉ số về trạng thái thị trường và giá cổ phiếu. Một trong những lý do khiến cho nhiều người coi đầu tư là rủi ro. Bởi vì hầu hết mọi người thường đầu tư theo cách thức của trường phái kỹ thuật, nhưng lại không hề phân biệt sự khác nhau giữa một nhà đầu tư kỹ thuật và một nhà đầu tư nền tảng. Nguyên nhân làm cho đầu tư theo trường phái kỹ thuật trông có vẻ rủi ro, bởi vì giá cổ phiếu luôn trồi sụt theo sự biến động nhạy cảm của thị trường. Dưới đây là một số ví dụ giải thích lý do làm cho giá cổ phiếu luôn luôn biến động. Một cổ phiếu có thể trở thành mục tiêu săn đuổi vào lúc này, nhưng lúc khác không ai thèm ngó tới. Hoặc công ty kích thích cung cầu thị trường bằng cách tách cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu, hay mua lại cổ phiếu để giảm bớt số lượng phát hành trên thị trường. Các công ty tài chính, như quỹ hổ tương hay quỹ hưu trí, mua bán cổ phiếu với số lượng lớn, làm ảnh hưởng thị trường. Đầu tư trong có vẻ rủi ro đối với một số nhà đầu tư trung bình, bởi vì những người này không có những kỹ năng hay hiểu biết tài chính cơ bản để đầu tư theo trường phái nền tảng, cũng như không có đủ kỹ năng cần thiết của một nhà đầu tư kỹ thuật. Những người này, nếu không nằm trong hội đồng quản trị của công ty, làm thay đổi nguồn cung cổ phiếu, thì đều không có biện pháp quản lý các biến động cung cầu về giá cổ phiếu trên thị trường cạnh tranh. Họ hoàn toàn bị chi phối bởi những dao động nhạy cảm của thị trường. Có nhiều trường hợp, các nhà đầu tư nền tảng phát hiện một công ty tuyệt vời, có mức lợi nhuận cao, nhưng vì một lý do nào đó các nhà đầu tư kỹ thuật phất lờ công ty đó. Kết quả là giá cổ phiếu của công ty vẫn không nhúc nhích. Mặc dù đó là một công ty được quản lý tốt và xin lợi nhuận. Trong thị trường ngày nay, nhiều người đầu tư vào những đợt phát hành đầu tiên của những công ty Internet, không có doanh thu hay lợi nhuận gì cả. Đó là một minh họa về tác động ảnh hưởng của nhà đầu tư kỹ thuật đối với giá cổ phiếu của một công ty. Từ năm 1995, các nhà đầu tư theo cả hai trường phái nền tảng và kỹ thuật đều không kiếm được tiền. Trong tình trạng biến động dữ dội của thị trường như hiện nay, Những người đầu tư liều mạng là kẻ chiến thắng, trong khi những người đầu tư cẩn thận trên cơ sở giá trị đều thua cuộc. Thực tế cho thấy, nhiều người đầu tư liều mạng đã làm tất cả các nhà đầu tư kỹ thuật phải hoảng sợ, vì giá của những cổ phiếu gần như không có giá trị gì lại leo thang đến mức kỷ lục. Thế nhưng khi thị trường sụp đổ, chính những người đầu tư có căn cơ nền tảng vững chắc và có những kỹ thuật mua bán lão luyện lại trở thành kẻ hút bạc. Những tay đầu cơ nghiệp dư chạy ùa vào thị trường. Cũng như những công ty lần đầu phát hành cổ phiếu đó đều bị tổn thương nặng nề trong một cú hít xuống của thị trường. Người bố giàu nói, mối nguy hiểm của những phi vụ làm giàu chụp giật mà không có gì bảo hiểm là khả năng rơi tự do ở tốc độ chóng mặt. Khi kiếm tiền được nhiều dễ dàng, nhiều người cứ tự cho mình là thiên tài trong khi bản chất của họ chỉ là những kẻ ngu không hơn không kém. Người bố giàu tin rằng, những kỹ năng của hai trường phái đầu tư đều rất quan trọng để sinh tồn, trong một thế giới đầu tư nhiều biến động lên xuống. Charles Dow, của chỉ số Dow Jones, là một nhà đầu tư kỹ thuật danh tiếng, điều đó giải thích tại sao tạp chí Wall Street, do ông sáng lập, đều mang đậm dấu ấn của trường phái đầu tư kỹ thuật. Charles Soros, thường được gọi, là một trong những nhà đầu tư kỹ thuật giỏi nhất. Sự khác nhau giữa hai trường phái đầu tư này rất sâu sắc, trường phái đầu tư nền tảng phân tích công ty từ các báo cáo tài chính, để đánh giá sức mạnh của công ty, và khả năng thành công sau này. Ngoài ra, trường phái này còn là sự kết hợp phân tích trong bối cảnh chung của nền kinh tế và của ngành. Trường phái đầu tư kỹ thuật dựa trên cơ sở các biểu đồ giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu. Trường phái này có thể xem xét tỷ lệ mua bán cổ phiếu và sử dụng các biện pháp kỹ thuật như bán trước mua sau. Mặc dù cả hai trường phái đều sử dụng dữ kiện thực tế làm cơ sở phân tích, nguồn dữ kiện được dùng cho mỗi trường phái lại rất khác nhau. Ngoài ra, cả hai trường phái đều sử dụng những kỹ năng và thuật ngữ khác nhau Điều đáng sợ so nhất là nhiều người đầu tư hiện nay, khi đầu tư đều không có chút hiểu biết hay kỹ năng nào của hai trường phái cả. Thậm chí, tôi có thể dám đặt cược là, những người này không phân biệt được hai trường phái đầu tư này khác nhau như thế nào. Người bố giàu thường nói, những nhà đầu tư chuyên môn cần phải hiểu rõ, cách phân tích về nền tảng, lẫn kỹ thuật. Trong các sơ đồ dưới đây mà người bố giàu đã vẽ khi dạy tôi, chúng ta có thể thấy được nguyên nhân tại sao chúng ta có những cách đầu tư khác nhau. Tuy khác nhau, nhưng hiểu biết về kỹ năng của cả hai trường phái đều rất cần, để dạy cho con em chúng ta ngay từ nhỏ. Mọi người thường hỏi tôi, tại sao nhà đầu tư chuyên môn cần phải hiểu cả hai cách đầu tư như thế? Câu trả lời của tôi chỉ gói gọn cho một chữ, tự tin. Những người đầu tư trung bình cảm thấy đầu tư là rủi ro, vì các lý do sau. Thứ nhất, những người này thường đứng bên ngoài và cố nhìn vào bên trong của một công ty, hay một tài sản mà họ muốn đầu tư vào. Nếu họ không biết đọc hiểu các báo cáo tài chính, họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc và bị động bởi ý kiến của người khác. Thứ hai, nếu mọi người không biết đọc hiểu báo cáo tài chính, thế thì bản tóm tắt tài chính của họ thường lộn xộn và bừa bộn. Như người bố giàu đã nói, nếu một người có nền tảng tài chính không vững, sự tự tin của người ấy rất yếu. Một người bạn của tôi tên là K. Cunningham cũng từng nói, lý do chính mà mọi người không muốn nhìn thẳng vào bản tóm tắt tài chính của mình là vì họ sợ nhìn thấy mình đang mắc bệnh ung thư về tiền bạc. Thế nhưng một khi họ chữa được chứng bệnh tài chính đó, cái cuộc đời còn lại của họ sẽ được cải thiện, thậm chí cả sức khỏe của họ cũng sẽ tốt lên hơn. Hầu hết mọi người chỉ biết kiếm tiền khi thị trường đi lên, do đó họ rất sợ thị trường tụt dốc. Nếu một người hiểu biết về đầu tư kỹ thuật, người ấy sẽ có kỹ năng kiếm tiền, ngay cả khi thị trường đi lên hay đi xuống. Người đầu tư trung bình không có những kỹ năng như thế. Họ chỉ kiếm được tiền khi thị trường đi lên, và thường sẽ mất toàn bộ số tiền họ kiếm được khi thị trường xuống dốc. Người bố giàu nói, người đầu tư kỹ thuật đầu tư có bảo hiểm, còn người đầu tư trung bình chẳng khác nào một người đi máy bay không có dù bảo hiểm. Càng tệ hơn là khi thị trường tụt xuống, bao giờ cũng nhanh hơn khi đi lên. Cho nên, những nhà đầu tư kỹ thuật khi gặp thị trường xuống dốc đều rất vui mừng, bởi vì họ có thể kiếm tiền nhanh hơn, trong khi người đầu tư trung bình khác đều bị mất tiền. Nhiều người thường bị lỗ bởi vì họ trần chờ quá lâu trước khi nhảy vào thị trường, họ sợ bị lỗ nên cứ nấn ná chờ đợi cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng về một thị trường đi lên, và ngay khi họ nhảy vào, thị trường đã lên tới đỉnh điểm, nên rớt trở lại, làm cho họ bị lỗ nặng nề. Các nhà đầu tư chuyên môn không quan tâm nhiều đến hướng lên xuống của thị trường, họ nhảy vào đầy tự tin với một kế hoạch sẵn cho thị trường đi lên. Khi thị trường đi xuống, họ thay đổi kế hoạch, dứt điểm với các giao dịch trước đây. Bạn sử dụng các kỹ thuật như quyền mua, bán trước, mua sau để kiếm lời. Có nhiều kế hoạch và chiến lược khác nhau giúp những người này đầu tư một cách tự tin hơn. Tại sao bạn muốn trở thành nhà đầu tư chuyên môn? Người đầu tư trung bình luôn sống trong nỗi sợ phòng, lao sợ về một thị trường bị sụp đổ hay rớt giá. Bạn có thể thường nghe họ nói, chuyện gì xảy ra nếu tôi mua cổ phiếu này và bị mất giá? Chính vì sự sợ hãi đó, họ đã không cần dùng được những cơ hội kiếm lợi trong bất kỳ tình huống nào. Nhà đầu tư chuyên môn chờ đợi thị trường, cả đi lên lẫn đi xuống. Khi giá tăng, họ biết cách giảm thiểu rủi ro và kiếm lời. Họ còn biết cách mua bảo hiểm, trong trường hợp giá cổ phiếu tăng hay giảm một cách đột biến. Nói cách khác, nhà đầu tư chuyên môn đều có thể kiếm lời trong mọi tình huống và mua bảo hiểm phòng người trường hợp bị lỗ. Vấn đề của những người mới đầu tư Hiện tại, với tình hình thị trường đang lên cơn sốt, tôi thường nghe nhiều người mới đầu tư nói rất tự tin. Tôi không cần lo sợ thị trường bị sụp đổ, bởi vì lần này khác hẳn. Một người đầu tư kinh nghiệm đều biết rõ, mọi thị trường đều có lúc lên lúc xuống. Vào thời điểm tôi viết quyển sách này, chúng ta đang chứng kiến một thị trường đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới. Liệu thị trường lần này có nguy cơ bị sụp đổ hay không? Nếu lịch sử lặp lại, thế thì chúng ta cũng sẽ phải gặp một trong những thị trường sụp đổ tài hại nhất. Isaac Newton, nhà bác học nổi tiếng, từng bị mất trắng trong vụ sụp đổ South Sea Bubble. Đã từng nói, tôi có thể đo đạt tính toán lực chuyển động của các thiên thần, nhưng với sự điên rồ của con người tôi đành bó tay. Theo tôi, thị trường hiện tại tràn ngập sự điên rồ đó. Mọi người đều hâm hở làm giàu dục giật trên thị trường. Tôi e rằng, chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy hàng triệu người bị mất trắng vì đầu tư trên thị trường. Thậm chí có người đi vay, để đầu tư, mà lẽ ra họ nên đầu tư trước hết cho sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Thế nhưng, tôi cũng rất hồi hộp chờ đợi, bởi khi đó, mọi người sẽ hoảng hốt bán tháo các cổ phiếu, và đó chính là lúc mà các nhà đầu tư chuyên môn sẽ thắng lớn. Không phải khủng hoảng là tồi tệ, mà chính sự hút hoảng về mặt cảnh tính xảy ra trong thời điểm sụp đổ hay cơ hội đó mới làm cho tài xã hội rối ren. Vấn đề của những người mới đầu tư là họ chưa từng trải qua một đợt khủng hoảng thị trường thực sự nào, bởi vì thị trường đã không ngừng đi lên từ năm 1974. Như việc quản lý các quỹ đầu tư có khi chưa sinh ra vào năm 1974 cho nên họ khó mà hiểu được một sự khủng hoảng thị trường sẽ tồi tệ với họ đến mức nào nhất là khi sự khủng hoảng đó kéo dài trong nhiều năm như đã từng xảy ra với thị trường chứng khoán ở Nhật. Người bố giàu chỉ nói: không thể đoán được diễn biến của thị trường. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta nên sẵn sàng chuẩn bị trước mọi tình huống. Người còn nói thêm: cơ số thị trường có vẻ sẽ như kéo dài mãi, điều đó làm cho mọi người trở nên cẩu thả hơn, ít hiểu biết hơn và tự mãn hơn. Còn nếu khủng hoảng thị trường kéo dài, sẽ làm cho mọi người quên mất chính lúc khủng hoảng mới là cơ hội tốt để làm giàu. Đó chính là lý do tại sao mà con muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên môn. Tại sao thị trường sẽ sụp đổ nhanh hơn trong thời đại thông tin? Trong quyển sách Chiếc xe laser và nhành ô liu, một quyển sách rất cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu về kiểu nguyên mới của sự kinh doanh toàn cầu, tác giả Thomas L. Friedman thường đề cập đến nhóm người điện tử. Đó là một nhóm gồm hàng ngàn thanh niên còn rất trẻ, kiểm soát những khoản tiền điện tử khổng lồ. Những người điện tử này thường thấy ở các ngân hàng lớn, quỹ hữu tương, quỹ bảo hiểm và các tổ chức tương tự. Họ có sức mạnh chỉ cần mỗi lần nhấp chuột là có thể di chuyển hàng triệu tỷ đô từ một quốc gia này đến một quốc gia khác chỉ trong chớp mắt. Sức mạnh đó làm cho những người điện tử này còn đáng sợ hơn cả những chính trị gia. Vào năm 1997, tôi đến các nước Đông Nam Á. Và chứng kiến những người điện tử đã di chuyển tiền của mình ra khỏi các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Hàn Quốc, khiến cho nền kinh tế của các nước này bị suy thoái chỉ trong vòng một đêm. Thật chẳng thoải mái và yên ổn chút nào khi ở các nước này vào thời điểm tại hại đó. Đối với những bạn đầu tư toàn cầu, chắc hẳn các bạn còn nhớ có một thời, hầu hết khắp thế giới, thậm chí cả phố Wall, đều đồng loạt tán dương nền kinh tế của những con cặp châu Á mới. Ai ai cũng đều muốn đầu tư vào các nước này, thế nhưng bất thình lình, chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ mọi thứ đều đảo lộn. Đầu đầu cũng bắt gặp những chuyện giết người, thử sát, bạo động, cướp bóc và cảm giác trì trệ tài hại về tài chính trở thành bầu không khí chung ở khắp nơi. Những người điện tử không còn ưa thích thực tế ở các quốc gia đó nên đã di chuyển tiền đầu tư chỉ trong vài giây. Thomas Friedman đã viết trong cuốn sách của mình như sau. Hãy nghĩ. Những người điện tử ấy giống như bầy trâu rừng đang gặm cỏ trên một cánh đồng xanh mướt ở châu Phi. Khi một con trâu rừng ở ngoài bìa, nhìn thấy một vật gì đó đang chuyển động từ phía sau lùm cây um tùm, gần chỗ gặm cỏ của cả đàn, con trâu đó sẽ không nói với con trâu kế bên thế này. Trời, không biết có phải chú Sơn Lâm ở phía sau lùm cây kia không? Con trâu ấy sẽ không hề nói như thế, mà chỉ nháo nhào chạy tán loạn, cả bầy trâu rừng không chỉ chạy ao ào một trăm thước mà thôi mà chúng sẽ chạy sang nước khác và nghiền nát mọi thứ trên đường đi của chúng. Đó chính là những gì đã xảy ra ở các nước gọi là con cập châu Á ấy vào năm 1997. nên kinh tế của các quốc gia đó từ chỗ lạc quan chuyển sang chỗ bạo loạn và suy thoái chỉ trong vòng một vài ngày. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng những cuộc khủng hoảng thị trường sẽ xảy ra nhanh hơn và trầm trọng hơn trong thời đại thông tin. Làm thế nào để bảo vệ mình trước những cuộc khủng hoảng ấy? Phương cách mà các nước đang thực hiện để bảo vệ chính mình trước sự ảnh hưởng của những người điện tử là dọn dẹp sạch sẽ và thắt chặt lại tình trạng tài chính quốc gia, đồng thời tăng cường các yêu cầu đòi hỏi và tiêu chuẩn về tài chính của mình. Thomas Friedman viết, Phó Thư ký kho bạc nhà nước Larry Summers đã một lần quan sát thấy thế này. Tôi cho rằng một khán phá quan trọng nhất đã hình thành nên thị trường tài chính hôm nay chính là các chủng mật kế toán chung được chấp thuận. Chúng ta cũng cần điều ấy trên phạm vi quốc tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã có một thành công nhỏ, nhưng không phải là không đáng kể. Ở Hàn Quốc, khi một giáo viên đứng lớp kế toán cho biết, thông thường trong một kỳ học mùa đông, cả lớp chỉ có khoảng 22 người. Thế nhưng vào năm 1998, số học sinh trong lớp đã tăng đến mức chỉ lục 385 người. Chúng ta cần sự phổ cập ấy ở hàng ngũ công ty ở Hàn Quốc, cũng như trên phạm vi toàn quốc ở nước Mỹ. Cách đây nhiều năm, người bố giàu cũng nói tương tự. Nhưng người không đề cập đến cả nước như Larry Summers, người chỉ đề cập đến một cá nhân muốn thành công về mặt tài chính. Người nói, trừ các ngào giữa người giàu và người nghèo không chỉ ở tiền bạc, mà còn ở sự hiểu biết tài chính và mức độ quan trọng mà họ nhận thấy ở sự hiểu biết đó. Nói vãn tắt hơn, người nghèo thường coi nhẹ sự hiểu biết về tài chính, cho dù họ kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Người còn nói thêm, những người không quan tâm đến sự hiểu biết tài chính thường không thể biến những ý tưởng của mình thành tài sản và tạo ra những tài sản khác. Thay vì tạo ra tài sản, họ chỉ tạo ra nợ từ sự coi thường hiểu biết tài chính đó của mình. Thoát ra còn quan trọng hơn nhảy vào. Người bố giàu nói, lý do khiến cho hầu hết những người đầu tư trung bình bị mất tiền, là vì đầu tư vào một tài sản thường dễ dàng, nhưng lại khó thoát ra. Nếu còn muốn trở thành một nhà đầu tư khung ngoan, còn cần phải biết cách thoát ra, cũng như nhảy vào một cơ hội đầu tư. Ngày nay, khi tôi đầu tư, Một trong những chiến lược quan trọng nhất mà tôi bắt buộc phải danh xét, chính là làm thế nào có thể thoát ra được khi mình muốn. Người bố giàu nói, Mua một khoản đầu tư chẳng khác nào như hôn nhân, lúc đầu mọi thứ thật đáng yêu và ngập tràn hạnh phúc, thế nhưng khi cơm bắt đầu không lành và canh không ngọt, ly hôn còn đau đớn và khổ sở hơn những niềm hạnh phúc đã có từ thở ban đầu. Do đó, còn phải luôn coi đầu tư như chuyện hôn nhân vậy, bởi vì nhảy vào bao giờ cũng dễ dàng hơn khi thoát ra. Cả hai người bố đều có hôn nhân hạnh phúc, cho nên khi người bố giàu nói về đi hôn, không phải người muốn cổ vũ chuyện ly dị, mà chỉ muốn tôi nên suy nghĩ dài hạn, người nói. Sát suất là 50% mọi cuộc hôn nhân đều kết thúc ở ly dị, nhưng trong thực tế, gần như 100% các cuộc hôn nhân đều nghĩ sẽ đánh bại xác suất đó. Và đó là lý do tại sao có rất nhiều người mới đầu tư lại đi mua cổ phiếu từ những nhà đầu tư lão làng hơn. Trên khía cạnh này, Người bố giàu đã nói một câu thật đáng ghi nhớ. Hãy luôn nhớ rằng khi con đang hí hưởng mua một tài sản, chắc chắn sẽ có một ai đó biết nhiều hơn về tài sản ấy và rất sẵn lòng bán lại cho con. Khi mọi người học hỏi đầu tư thông qua trò chơi Fast Flow, một trong những kỹ năng học được là khi nào nên mua và khi nào nên bán. Người bố giàu nói, khi con mua một khoản đầu tư, con cũng nên suy nghĩ khi nào nên bán nó, nhất là những cơ hội đầu tư nào được chào mời với các nhà đầu tư đủ điều kiện, hay những nhà đầu tư ở cấp bậc cao hơn. Trước sự phức tạp và đa dạng về sản phẩm đầu tư, chiến lược thoát ra của con càng trở nên quan trọng hơn chiến lược nhảy vào. Khi tham gia các cơ hội đầu tư như thế, con nên biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với cả hai trường hợp thành công và thất bại của cơ hội đầu tư ấy. Các cách kiểm soát của nhà đầu tư chuyên môn 1. Kiểm soát chính mình 2. Kiểm soát thu chi trên tài sản, nợ 3. Kiểm soát khi nào nên bán và khi nào nên mua 3K của nhà đầu tư chuyên môn, một kiến thức, hai khoản tiền dư giờ giàu, có thể. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Các nhà đầu tư chuyên môn, dù theo trường phái nền tảng hay kỹ thuật, đều phân tích một doanh nghiệp từ bên ngoài. Vấn đề họ cần quyết định ở đây là có nên mua hay không. Nhiều người đầu tư thành công đều hài lòng ở cấp bậc đầu tư chuyên môn này. Có sự hiểu biết tài chính đúng đắn và được sự tư vấn thích hợp, nhưng nhà đầu tư chuyên môn có thể trở thành triệu phú. Những người này thường đầu tư vào những doanh nghiệp do người khác phát triển và quản lý. Với kiến thức tài chính sẵn có, các nhà đầu tư chuyên môn đều có thể tự mình phân tích công ty ở các báo cáo tài chính. Ý nghĩa của tỷ số P trên E – Price Per Earnings Special Nhà đầu tư chuyên môn thường theo dõi tỷ số P trên E của một cổ phiếu, còn được gọi là bộ số thị trường. Tỷ số này được đo giữa giá cổ phiếu hiện tại trên thị trường và lợi nhuận của công ty trong tài khoản trước đây trên mỗi cổ phiếu. Nói chung, một tỷ số P/E thấp có nghĩa là cổ phiếu đang được bán ở mức thấp so với khả năng sinh lợi nhuận của nó. Một tỷ số P/E cao cho thấy giá cổ phiếu hiện tại khá cao và có khả năng đây không phải là một cơ hội mặc cả tốt. Tỷ số P/E của hai công ty thành công thường khác nhau nếu hai công ty ấy thuộc ngành nghề khác nhau. Chẳng hạn, những công ty thuộc ngành công nghệ cao có mức tăng trưởng cao và lợi nhuận cao thường bán được ở tỷ số P/E cao rất nhiều hơn so với những công ty lâu năm thuộc ngành công nghệ thấp có mức độ tăng trưởng ổn định. Bạn có thể thấy được điều đó trong các công ty internet hiện nay. Nhiều công ty trong số ấy có giá cổ phiếu rất cao, ngay cả khi công ty chưa có lợi nhuận. Trong trường hợp này, giá cao phản ánh sự mong đợi của thị trường vào khả năng sinh lời nhiều của công ty trong tương lai. Tỷ số P/E trong tương lai mới là mấu chốt. Các nhà đầu tư chuyên môn nhận thấy. Tỷ số P trên E hiện tại không quan trọng bằng tỷ số P trên E tương lai. Nhà đầu tư muốn đầu tư vào những công ty có tương lai tài chính vững mạnh và lạc quan. Để tỷ số P trên E có ý nghĩa hơn, các nhà đầu tư cần ngắm nhiều thông tin hơn về công ty. Nhìn chung, những người này thường so sánh các chỉ số tài chính của công ty giữa các năm để đánh giá mức độ tăng trưởng của công ty. Họ còn so sánh các chỉ số này của công ty với những công ty khác trong cùng ngành nghề. Không phải người đầu tư mua bán hàng ngày nào cũng là nhà đầu tư chuyên môn. Hiện nay, càng có nhiều người tham gia mua bán cổ phiếu hàng ngày, nhờ sự tiện lợi của các dịch vụ trực tuyến. Người mua bán hàng ngày hy vọng sẽ kiếm được lời trong ngày, nhờ thực hiện các giao dịch cổ phiếu. Có thể phân biệt một người mua bán hàng ngày thành công với một người không thành công, dựa vào khả năng hiểu biết phía sau tỷ số p e đơn thuần. Những người thành công đều chịu khó dành thời gian nghiên cứu. Học hỏi các kỹ năng và quy tắc cơ bản của đầu tư nền tảng hay kỹ thuật. Những người giao dịch không có kiến thức tài chính và kỹ năng phân tích thực chất chỉ là những tay cờ bạc. Chỉ có những người mua bán hàng ngày thành công có nhiều hiểu biết nhất mới được coi là những nhà đầu tư chuyên môn. Tối liệu thống kê cho thấy, đa số những người mới tham gia mua bán hàng ngày đều bị lỗ và ngưng giao dịch trong vòng 2 năm. Giao dịch hàng ngày là một hoạt động cạnh tranh rất dữ dội trong nhóm L, mà ở đó... Những người biết chuẩn bị và có hiểu biết nhiều nhất sẽ sử dụng tiền bạc của người khác.